Các bạn thân mến, sáng tạo và khởi nghiệp trong thanh niên nói chung, trí thức trẻ nói riêng góp phần quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Với kiến thức trí tuệ và sự năng động, nhiều bạn trẻ đã tự tìm cho mình mô hình kinh tế phù hợp để khởi nghiệp, dẫu con đường phía trước của họ còn bao thử thách nghiệt ngã, thậm chí là thất bại. Nhưng vượt lên hết thảy vẫn là tinh thần khởi nghiệp, đam mê sáng tạo vì sự hưng thịnh của đất nước trong tiến trình đổi mới và hội nhập.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 Nắng tắt, mấy công nhân đã về hết Trần ngồi lại giữa trang trại Lưng dựa vào một góc keo tai tượng Anh véo một thẻo đất bên bờ hầm, vo tròn Đâm đâm nhìn và nhận ra bầu đất giống y hệt màu da mình Nâu nâu, bạc tái, tái đen lại 24 tuổi Tốt nghiệp đại học nông lâm đành trồng trọt loại giỏi, làm chủ một trang trại tư nhân. Cha mẹ về hưu, lên thành phố Hồ Chí Minh nghỉ dưỡng. Ông bà muốn bán cái trang trại 10 hectare ở miền Tây, bốn thằng con học thạc sĩ rồi tiến sĩ. Vậy mà trần đòi cho bằng được thử sức mình. Thôi thì thương con, bồi hoàn tiền học. Cấp cho một số vốn để xem nó tự lập ra sao. Trợt, trời trời gió bức lành lạnh gai gai. Những tàu chuối non còn thẳng dẫy đảnh đạch Vài con cá dưới hầm nhảy dựng lên rồi cả đàn chạy hoảng sóng ào ào. Trần rút cây bút trên túi áo. Nắp dính đất Ken lại không gỡ ra được. Anh viết vài dòng. Dặn công nhân giảm thức ăn, trộn thuốc phòng bệnh, tăng đèn chiếu sáng ban đêm. Anh vừa dắt xe ra thì chị Tư bánh ú bước vào, sực mùi dầu thơm. Chú Trần, tôi tính gặp chú coi lại cái tiền nợ mấy tháng dày. Thì tới tháng em đóng lãi, cuối vụ em trả gốc, giao kèo với chị rồi mà. Nhưng chị kẹt vốn, với lại ngân hàng người ta tăng lãi. Thôi, chú vào lán ta bàn. Có gì thì chị nói luôn đi. Nói miệng sao được, phải viết cho chị cái giấy chứ. Thì vô, nhưng mà trong lán dơ lắm. Kệ, có chỗ ngồi được rồi. Hay em trả vốn cho chị? Người ta hỏi vay 7 phân nhóc, đó. chị cho em vay 2 phân. Hẻo quá à? Hay là em chịu tăng lên 4 phân? Ui, chị làm vậy chết em. Giá thức ăn tăng, chị cũng tăng lãi nữa. Đến nước, em phải kêu ổng sang lại trang trại cho chị mất. Thế không mời chị ngồi à? Thì em có biểu chị đứng đâu. Nhưng cái kệ này không được sạch nghen. Em nhích lên 2 phân rưỡi. Chị thương em. Không thương mà chị giấu không cho ba em hay. Em vay chị cả trăm triệu à. Từ bánh ú nhòi người qua trần, ngực rung lên phập phòng. Đưa tay, chị coi có số làm giàu không để chị hùn hạp nào. Trời, coi chỉ ngó bộ cũng đa tình lắm nghen. Có bồ hồi nào chưa? Đàng giàu thấy mồn, không khéo vỡ nợ. Bổ bịch gì chị Tư? Ừ, chị làm gì vậy? Chị cưng Trần à, Trần ơi. Từ bánh ú ghi tay Trần vào ngực mình. Chị ăn em 3 phân thôi. Chị Tư, chị... Trần nghẹt thở vì... Bị tư bánh ú dịt mặt anh vào bộ ngực hồn hển đang mở bung. Tóc tai con trai đàn ông gì mà khét nắng quá. À? Để chị cho mấy chai sầu gội đầu xịn. Trần đẩy tư ra. từ vẫn sán tới. cứng ngất mà làm bộ. Cha ơi! Chú hai ơi! Trần xô tư bánh ú ngã xuống chạy sộc ra ngoài. Tư banh ú ngồi dậy, phủi bụi, cài nút áo ngực. Ừ, cũng hẹn gái. à Liệu mà trả vốn cho tôi không thì nát chạy. Đừng có mà coi thường tư này. Cô tìm tôi có việc gì? Con tính gặp chú ứng đỡ mấy ngày công đóng tiền học phí cho em. Mà thôi, chú đang thiếu chịu. Bà đó, bà đó giữ lắm chú ơi. Vô chồng, tôi lấy tiền cho mà ứng. Thiếu mà nhiều chứ ít thì vẫn chi được. Tay Trần run run làm tiền rớt ra đất. Lành cúi xuống nhặt xúc. Hai cái đầu chạm khẽ vào nhau. Hương dầu xà từ ngực con gái mới tắm sọc vào mũi. Trần nhắm mắt lại. Chú... Chú đủ mồ hôi mẹ mồ hôi con đầy mặt rồi nè. Hay là sợ không có tiền trả nợ bà Tư mà phát sốt. Để con cạo gió cho, khỏe liền à. Thôi, thôi. Cất tiền vô, ngồi yên chút đi mà. Sao mà chú run giữ vậy? Quẹt dính mắt rồi, đau không? Để lành thổi cho. Bất ngờ. Lành tràng tay ôm ghi lấy Trần Chú hai Lành Trần đẩy ra Cô cầm tạm 200 Mau về đi tôi đóng cửa Dạ con không dám nữa ạ Trần nằm suốt đêm nhìn chân chân vào khoảng tối trước mặt Và sốt Mặc thêm áo cuốn chặt mền vẫn lạnh run Bác sĩ đến Mấy người làm công cũng đến, rồi họ về. Chỉ còn lại lành ngồi đun nước sôi, lau rửa dọn dẹp. Lành đưa khăn nóng, đắp chán cho Trần. Tại con, chú đừng đuổi việc con nghe. Con đưa tiền cho em đóng học phí rồi. Con làm đủ chỗ đó. Chú kêu người khác thay cũng được. Lành à, dạ. Tôi biết chỗ trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện đang tuyển học sinh đấy. Nghe nói, cô học hết lớp 10 phổ thông rồi. Sao nghỉ vậy? Con nghỉ học để lo tiếp ba má. Thằng kế con năm nay cũng lên lớp 10 rồi. Con trai học để kiếm ngành kiếm nghề. Con gái học nhiêu đủ. Mấy nữa có chồng, đẻ con, học chi nhiều. Chà, con gái... Cũng phải học đến nơi đến chốn cũng phải làm việc này việc nọ. Lành đột đơn học tiếp đi. Một buổi học, một buổi về đây, tôi bố trí việc làm. Tiền công không bớt, tiền học cho mượn. Mấy đứa con gái trong ấp học xong lớp 12 nhóc. Lông nhông, chứ có nghề ngỗng gì đâu. Tại vì học không khá giỏi, lại không chịu ôn thi lựa nghề cho hợp sức. Tôi nói không bỏ lời đâu. Không đi học á, là tôi đuổi việc đấy. Dạ, để con tính. Không phải tính. Chỉ cố gắng học và làm thêm để kiếm tiền học. Kiều ba má cô đến đây. Tôi thuyết phục cho. Ba cũng khuyên đi học ạ. À? à, vậy được. Kiều thằng Đực đến đây để tôi nhờ nó coi trại ít bữa. Tôi về thăm ba má. Nó ở đây... Cô nhớ né ra, thằng đó được việc, nhưng chuyện gái thì hơi ẩu. Đừng hòng đụng con. Ờ thôi. Mà chú bớt sốt rồi nè, để con bắt cá lóc nấu tô cháo chú ăn. Cô biết bắt à? Dễ ẹc, kiếm con thằn lằn, ngoắc lưỡi câu vô lưng, buộc dây thả vòng vòng cho chạy trên mặt hầm, dính cá lóc liền à. À, chắc có trộm cá nhà tôi rồi quá à. Mời hồng thêm nữa là... lành bưng lên tô cháo bốc khói. Mùi cá lóc lá nghệ non chín tới thơm lừng. Đút nghen. Về đi, mấy bữa nữa tôi lên mà chưa đi học thì đừng có tới nữa. Dạ nghen. Trở lại trại, Trần đã thấy tư bánh ú trước cửa. Chú vào trại, chị bàn chút việc nào? Là chuyện thằng đực. Cho nó nghỉ làm chỗ chú. Nó đã là đệ tử của tôi mấy bữa rồi. Nó giúp tôi đòi được 100 triệu tiền nợ, nên mới có quần áo điện thoại. Tôi đã ưng thì lên mấy hồi. Thế chừng nào chị để nó cưới vợ? Chú nhiều chuyện. Đã làm cao lại còn nhiều chuyện nữa thì khá sao được. Con lành đi học rồi. Chú cho ông già con nhỏ thế chỗ thằng đực đi. Ông ấy đang nấu cháo vịt, chờ chú tới đó. bà lành làm công cho Trần được 2 năm. Sức yếu nhưng chú đáo và chịu khó. Thế Trần vẫn cho mượn tiền để phụ tiếp nuôi con ăn học. Nhưng lại không rủ ghen hẹn hò gì với lành cả. Ông phân vân. Nửa ông sợ, nửa ông lo. Lành tốt nghiệp tú tài và thi vào khoa bảo vệ thực vật trường Đại học Nông Lâm. Trời lại trở gió bấp. trại của Trần đã dợp tán cây xanh. Non tơ, mát rưỡi cả một khu đất mà ba năm trước còn xình phèn. Lành đến. Trần nhận ra mùi hương con khái nồng nàn từ đầu ngọn gió xe. Em đậu rồi. Chúc mừng. Còn chứ? Muốn làm ông già sao? Đang lo cô đi học 4 năm đây. Có người lo rồi. Thằng nào? Thì xưng anh đi. Để người ta hồi. Thì anh. Chưa được. Anh. Nói nữa đi. Mai về thăm ba má, hình như là họ bàn chuyện cưới vợ. đấy Con nào? Thì nói chuyện thằng nào trước đã chứ? Công ty bảo vệ thực vật Tây Nam nhận tài trợ toàn phần khóa học. Vì em đỗ đầu vào đại học nông lâm. Thế còn anh? Anh, anh chiều ý má. Ý má sao? Má biểu hai sáu tuổi lo gì vợ con, chạy để đó ba lên quản lý, về thành phố học cao học. Ôi, má anh thật là vĩ đại. Lành ôm cổ trần xoay một vòng. Sức con gái 19 làm anh ngạt thở. Đang vui, bà lành tới. Chú hai. Dạ, thưa bác. Lành về. Có công chuyện con à? Dạ. Trần thấy ở ba lành, nét lành lạnh, khác hẳn thường ngày. Anh định hỏi nhưng không kịp, vì ông đã dẫn con ra nhanh khỏi trại. Gió bấc ùa vào lán gai gai ra thịt. Bụi dư hương con gái còn phản phất. Trần đang cho tỉa cành keo tai tượng thì tư bánh úm. Lội vào, thằng đực hơi già trước tuổi và lộ vẻ chán trường. Tư bánh ú giặt dẹo như một trái mướp quá lứa, trồi rãnh ra. Có tiền cho chú đây. Tiền gì? Mấy năm rồi em có làm ăn với chị đâu? Số so, chú mày hên, với lại ở cái đất này làm sao qua mặt chị Tư? Chị làm em lo quá. Em cho ông già con lành bượn tiền nuôi nhỏ ăn học trong 2 năm. Chị đã gặp ổng để ghi lại từng thời điểm vay. Tính lãi cộng dồn theo tín dụng hợp tác xã. Em được nhận lại số tiền là... Ai mướn chị? Đương nhiên là có người mướn chị mới làm. Xưa này, tư có dỗi mà làm công quả đâu. Em ký nhận chỗ chị giao cho chị kiếm chút nào. Chỉ kiếm chút cháo thôi. Sao ông già lành không trả mà mướn chị? Ông ấy có tiền đâu. Đại gia huyện này trả đấy. Ông ta tính hỏi cưới con lành cho quý tử. Năm bảy bữa nữa là uống rượu mừng rồi. Ông già nhận lời. Làm thông gia với đại gia hay là làm ông già vợ chủ trang trại còn thiếu nợ ngân hàng? Nhớ đừng đụng vào người ta ghen. Còn chừng không có đường về. Tôi, tôi cần gặp để nói chuyện với ông già cô lành. Đây, dây ông già viết đây. Khoảng tháng năm có nhận của ông Trần số tiền tổng cộng. Tôi đồng ý trả theo cách tính của tín dụng xã. Cả vốn lẫn lãi, số tiền tôi mang ơn ông Trần. Trần cầm tờ giấy ném lên trời, tay bất tung cúc áo, với cái dao phát giấy nổi khùng. Chị, chị cút đi, cút ra khỏi trại tôi. Thằng đực nhảy tới, xô từ bánh ú sang một bên. Ông coi chừng, không được đụng vào bà ta. Tao, tao cho đốt cả cái trại này. Tư Bánh Ú la làng, ai mướn trị vụ này, bao nhiêu thì tôi trả trị bấy nhiêu. Trả cả cho thằng Đực bằng ngân đó số tiền. Ông, ông hứa chắc không? Thằng Đực hỏi vặn. Em, em phải tỉnh lại, lành cũng như em. Nhưng nghe anh nên đã vượt lên. Em vẫn còn cơ hội, đừng để cho người ta lợi dụng, còn tính chuyện vợ con nữa. Không mượn ông dạy. được quay sang từ Bánh Ú. Về. Sau khi không thì mày ngu đần vậy. từ Bánh Ú chỉ vào mặt Đực. Lên xe, không tôi ném bà xuống hầm bây giờ. À, thằng này mày ăn cháo đá bát à? Cầm xe cút đi. Tôi đá cả vào bà bây giờ. Chìa khóa đây, đi. Từ bánh ú chạy xe luống cuống ra khỏi trại. Được quay lại. Trần cầm chắc cây dao phát sáng rút điện thoại. Đừng gọi điện. Tôi có tính hại anh đâu. Em muốn gì? Tiền à? Tiền, tiền. Chắc anh khinh tôi lắm à? Tôi muốn cho anh hay, có kẻ đang hại anh đấy. Một là anh hèn, bỏ chạy. Hai là anh làm sao cho chúng tôi phục. Anh phải cứu lấy con lành. Cả cái ấp này được ngần mặt lên vì nó. Anh, anh đừng nhẫn tâm buông xuôi. Trần bỏ cây dao xuống, cất điện thoại. Vậy là phải nhờ em rồi. Tôi mang tiếng xấu cả xã, giúp được gì? Đã giúp rồi còn gì? Thôi, em về đấy. Sở lời lại với bà ấy. Coi còn mưu mô gì cho anh hay. Anh, anh đừng bỏ cuộc nghen. Được rồi. Một con bổ hong bay tạt vào mắt, càng rụi càng cay rát. Trần chạy sang bể nước mưa, vụt đầu xuống. Nước mắt lạnh đến rùng mình một cái. Trần ngẩn lên, nước dòng dòng chảy qua mặt xuống cổ nghe xèo xèo trên da trước ngực. Trời chuyển mưa, cống đã tháo sẵn. Đợi con nước cuối để xả lũ vào trải. Nước đứng, phù sa lắng lại sẽ cho rút ra. Được nắng, cây cối lại đâm tược xanh um Ba mái Trần từ thành phố lên dẫn theo một người lạ, có vẻ rất am hiểu về trang trải. Đi một vòng kiểm tra, ông gọi Trần vào lán. Má đã ngồi chờ từ trước. Ông nói chậm chậm, rất khoát. Chuyện tình cảm riêng của con, ba má không can thiệp. Chỉ khuyên con cân nhắc trước khi quyết định. Nhớ tính toán, sắp xếp kỹ lưỡng. Đừng nôn nóng manh động làm hỏng việc. Chuyện quản lý trại bà đã mướn người. Trong ngày nay ngày mai còn nhanh chóng bản sao. Chuyện vào học thạc sĩ ở Đại học Nông Lâm phải lo thêm. Điểm thi về chuyên môn khá cao nhưng ngoại ngữ thì chưa đạt chuẩn. Con viết cái đơn xin xác nhận 3 năm làm trang trại ở vùng sâu. Là ổn. Chuyện mua xe ô tô để đi lại, ba đồng ý. Đi học, đi làm thêm và thỉnh thoảng đưa rước ba má. Mua bằng tổng số tiền sinh lãi qua 3 năm quản lý trang trại sau khi đã tính toán giá trị thực tế trừ đi số vốn đầu tư. Mua loại vừa phải để có số dư gửi vào ngân hàng chi phí cho việc học tập. Có thể chạy sẽ bị kẻ xấu phá hoại. Bản thân con bị khiêu khích. bà đã hợp đồng vệ sĩ bảo vệ từ hôm nay. Chạy sẽ đổi tên. Con nên lánh mặt khi không cần thiết. bà má về đây. Má! Má chỉ khuyên con chuyện hôn nhân thì nên từ từ. Nói rồi, ông bà ra xe. Trần... Chỉ biết đứng nhìn theo cái đầu bạc đã rụng gần hết tóc. Ông vịn vào vai bà để đi, chậm, chắc và cẩn thận từng bước. Xe vừa chạy thì lành vào. Theo sau là đực và em trai lành, đứng ở ngoài lá. Lành nhào tới, ôm lít Trần. Em, em trao cho anh ngay bây giờ, Trần ơi! Bây giờ thì phải bình tĩnh, nếu không chúng ta sẽ chẳng bao giờ có nhau cả. Đừng trách ba em, họ tìm mọi cách để ép ổng. Nhưng em phải khéo léo và kiên quyết từ chối. Em rút hồ sơ để làm thủ tục nhập học đến đâu rồi? Xã, Xã chưa chịu ký, hình như họ tác động cả ủy ban. Họ chơi trò đại gia thì mình giả đai làm bộ chịu thiệp tươi tỉnh vui vẻ để được ký cho nhanh hồ sơ. Này, kêu thằng đực vô cho anh. Dạ, có em. Em tung tin tôi bỏ cuộc, sang trang trại lại cho chủ khác, ngày mai về thành phố rồi. Giả bộ thì được. Như thiệt ấy, anh liên lạc thường xuyên với tôi, với lành. Bởi từ chiều ngày mai, tôi sẽ không xuất hiện ở đây. Thế chừng nào thì anh trở lại? Khi mà lành có đủ giấy tờ nhập học. Thế lỡ chưa xong giấy tờ mà nhà lành cho đám nói thì sao? ạ Phải trước, không được lỡ. Đám nói của lành rồi cũng diễn ra. Phe chú rể bày trận bố phòng chặt chẽ. Có dân anh chị... Có cả công an viên xã, có xe Honda phân khối lớn ở vị trí sẵn sàng rượt đuổi. Cô dâu được theo dõi 24 24. Đám êm như lúc trời đứng gió. Cái tin Trần sang trại và bỏ cuộc, trại đổi tên và có chủ mới, đã làm cho phe chú rẻ yên tâm cũng ly và được thách nhậu thách đánh nhau. Phe trai phe gái cự lộn. Nhận được tin nhắn, lành lẻn ra phía sau nhà thay đồ như người đi ruộng. Quần buộc cạp, mang bao tay. Đầu cuốn khăn rằn che mặt. Hồ sơ kẹp trong bao đựng lúa cũ gấp nhỏ. Cô băng vườn đi ra lộ. Một chiếc taxi chờ tới. Cửa mở, cô lên xe. Đám náo loạn. Con lành! Con lành! Con lành! mất đâu con lành rồi? Tìm! Tìm! Có người thấy taxi đứng ngoài lộ hình như là rước ai đó. Điện cho thằng Beo, rượt theo. Chúng ta, chúng ta bị thằng đực lừa rồi. Bắt nó lại. Nó đã bơi xuồng qua sông, bỏ đi, đuổi theo taxi. Xe trần chờ trước xe taxi một đoạn ngắn khuất tầm nhìn. Lành chuyển từ taxi sang xe trần. Xe mới, máy êm, đường vừa nâng cấp, gió đồng tạt nước lên óc ách. Trần chạy chậm chậm, chờ xem đám người rượt đuổi theo xe taxi. Mà taxi ngày một xuất hiện nhiều trên đường. Lành cởi khăn sàn, xem lại hành trang duy nhất cho quãng đời sinh viên. Giấy tờ tùy thân và hồ sơ nhập học. Cô thấy đói, thèm nghiến một trái bắp lùi than. của các bạn. Ngôn ngữ truyện ngắn chờ xó của tác giả Lê Minh Hùng chủ yếu là đối thoại, qua đó bộc lộ cá tính nhân vật. Trần, nhân vật chính trong tác phẩm là một trí thức trẻ, không muốn đi theo lối mòn thông thường, anh đã quyết chí dấn thân thử sức, dẫu tự biết phía trước còn không ít khó khăn đang chờ đợi mình. Làm chủ một trang trại tư nhân ở tuổi 24, Trần phải giải quyết khá nhiều công việc, từ chuyện lo trả nợ do vay số tiền lên đến mấy trăm triệu, lại thêm nỗi lo cá rớt xá, cho đến những cạn bẫy cám dỗ chơi chẽn của tư bánh ú, kèm theo không ít lời đe dọa. Nhưng điều vô cùng may mắn đối với Trần là bên cạnh anh luôn có lành, cô gái trẻ đang làm công nhân ở trang trại của Trần. Anh đã động viên tài trợ để lành có điều kiện tiếp tục học, tốt nghiệp phổ thông trung học rồi học lên đại học. Vì Trần và lành cùng thấu hiểu, chỉ có học hành tử tế và chăm chỉ lao động mới có thể thoát nghèo. Dẫu con đường lập thân lập nghiệp còn không ít gian nan thử thách, nhưng trước mắt họ là cả tương lai tươi sáng. Nhưng hành trình đến với tương lai của Trần và Lành gặp khá nhiều trắc trở. từ Bánh Ú không cam chịu là kẻ thua cuộc nên tiếp tục sở trò, lôi kéo cả người làm công của Trần. Còn Lành thì bị người ta ép cưới. Chuyện có thắt nút, mở nút, xung đột và mâu thuẫn như một vở kịch. Dĩ nhiên đây là một vở kịch có sự kết thúc. Mà ta thường nói là có hậu Trong niềm hân hoan Của người trong cuộc Trần đã dũng cảm Bằng tất cả sự mưu trí táo bạo Và quyết đoán của những người trẻ tuổi Có học thức Để bảo vệ tình yêu chân chính Và cao đẹp của mình Trần đã giải thoát cho lành Mặc tù bên ép cưới Đã bài binh bố trận Canh phòng cẩn mật Lành vừa có hồ sơ nhập học Vừa an toàn bên cạnh người yêu Mối tình của Trần và Lành không lãng mạn như trong mơ nhưng bền chắc sau biết bao sóng gió cuộc đời. Qua những cam go thử thách như vậy, chắc hẳn họ sẽ có một tương lai hạnh phúc. Chuyện ngắn trở gió thể hiện khát vọng lập thân lập nghiệp của những trí thức trẻ. Vạn sự khởi đầu nan, họ năng động bản lĩnh khát khao được khẳng định và cống hiến. Những yếu tố phẩm chất đó đã được tác giả làm nổi bật thông qua các nhân vật trẻ trong tác phẩm như Trần Như Lành. BV2 FM96,5. Kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.